Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là mời quận thừa chỉ ra chỗ sai Ở phần trước thì sau khi gọi là đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt Cuối cùng Hứa Thanh vẫn quyết định nói ra cái sự thật Hắn biết được về chuyện là quận thừa là kẻ đã ám sát quận trưởng Ở ngay cái thời điểm mà Quận thừa sắp được trao cho cái chức vị quận trưởng của phong hải quận. À, Thất hoàng tử vào thời điểm này thì lựa chọn là đứng ngoài để quan sát để xem quận thừa xử lý như thế nào. Và dưới vạn chúng chủ mục thì quận thừa cũng bắt buộc phải để cho hứa thanh à, nói xem ý kiến quán là gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong hơn hơn mươi ngày này, trong lúc hứa thanh dùng vô số lý do để thuyết phục chính mình, Kỳ thực hắn cũng không cách nào tự điều khiển suy nghĩ mà tìm kiếm một kết cục khác. Nhưng hắn vẫn luôn hiểu rõ một điều. Đó là một khi hắn bước ra thì thứ chờ đợi hắn chính là hạo kiếp. Đại khái là nó sẽ phân ra làm ba loại khả năng. Khả năng thứ nhất là sau khiến xuất hiện sẽ lập tức bị giết chết. Mặc dù khả năng này là có tồn tại nhưng xác suất không cao. Dù sao thì vạn chúng đang chú mục. Mặc dù hắn phản đối nhưng phản đối ở đây cũng không phải là làm loạn. Thế là sẽ có khả năng thứ hai. đó là hắn sẽ bị định tội và giam giữ sau đó sinh tử quán sát tùy sang một ý nghĩ của người khác về phần khả năng thứ ba đó là hết thảy đều thuận lợi nhưng tiếp theo sẽ có tai họa ngầm cực lớn dẫn tới hạo kiếp vô biên đương nhiên tiền đề của khả năng này là hắn phải thất bại kìa giả dĩ hứa thanh vừa bước ra lập tức nói tới mản tự vấn lương tâm đạt tới vạn trượng trước mặt đại đế của mình là muốn dùng điều này để hóa giải khả năng thứ nhất về phần đám người phó cung chủ xuất hiện để che chở thì không hề nằm trong tính toán của hắn điều này cũng khiến choán thuận lợi vượt qua khả năng thứ nhất sau đó hắn lại nói ra di lệnh của cung chủ chấp kiếm cung lấy cả ngọc giản ra để chứng minh khoảnh khắc hồi báo hắn đã vượt qua giai đoạn thứ hai cho dù trước đó đã có kết luận về việc này nhưng trong lời nói của hứa thanh cũng không hề lật đổ kết luận trước đó cũng không phải che chở cho diêu hầu mà bổ sung thêm càng nhiều nghi vấn giúp cho nhân tộc phong hải quận có thể hiểu thêm càng nhiều chi tiết cụ thể hơn mà thôi. Mặc dù nhân tâm của quận thừa có lớn nhưng cuối cùng không thể sánh bằng lão quận trưởng trước kia. Mà công lao hiển hách của cung chủ cũng không phải đơn giản mà bị người ta lãng quên như thế. Hứa Thanh dùng cách nói của mình đưa hai tòa núi lớn này ra phối hợp thêm với thân phận. Tự vấn lương tâm vạn trượng của mình đã đổi được cơ hội mở miệng ngay lúc này. Người phía trước có thể giao tục giao động đám người phàm tục trong quận đô nhưng người phía sau là có thể giao động tu sĩ tham chiến ở phong hải quận đây cũng là lý do vì sao lúc đó quận thừa lại liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu tựa như muốn một lần nữa nhận thức lại hắn bởi vì phàm là trong lời nói trước đó của hứa thanh nếu lộ ra một tia che chở cho diêu hầu lật đổ vết tích kết luận trước đó vậy lão liền có thể đè việc này xuống trong nháy mắt nhưng mà giờ phút này thì thiên địa đã yên tĩnh ở trong cái cơ hội tự mình sáng tạo ra trong thời khắc vạn chúng chú mục này dưới quang hoàn vận khí hội tụ trên đỉnh đầu hứa thanh đứng giữa không trung thở sâu một hơi hắn hiểu rõ giờ phút này mỗi một câu hắn nói ra đều cực kỳ trọng yếu không thể xuất hiện bất luận chút sai lầm nào một khi mà nói sai một câu thì chính là vạn kiếp bất phục thế là hứa thanh trầm mặc thời gian mấy nhịp hô hấp sau đó nhìn quận thừa trầm rộng mở miệng tháng tư năm nay lão quận trưởng vẫn lạc một cách thần bí thánh lan tộc cũng lập tức xâm lấn ngay 800 năm hòa bình của phong hải quận theo đó mà bị đánh vỡ. Hắc thiên tộc thì xâm lấn vào hoàng vực của nhân tộc. Nó ngăn cản đi viện quân cùng với vị vận quận trưởng mới được phái tới khiến cho phong hải quận rơi vào tình cảnh cô lập bấp bênh, không ai cứu giúp lòng người bang hoàng. Cung chủ chấp kiếm cung vào lúc Lâm Nguy đã đứng ra nhận nhiệm vụ, dùng đại quân chấp kiếm cung để giữ vững trách nhiệm hộ vệ phong hải quận. Trong cùng tháng, ta dùng thân phận để tùy hành thư lệnh đi theo bên cạnh cung chủ để xử lý công vụ của chiến báo vào cuối tháng tư tiền tuyến phong hải quận báo nguy cung chủ thống soái đại quân phong hải quận vì thủ hộ cho nhân tộc mà thực hiện lời thề chấp kiếm tự mình đi ra tiền tuyến lúc đó ta đã là người mặc giáp cho cung chủ giọng nói của hứa thanh quanh quẩn khắp bát phương nhưng câu này cũng không phải là không có ý nghĩa hắn muốn dẫn lên ký ức của mấy chục vạn người nơi đây hắn phải để cho đám phàm tục trong quận đô nhớ lại hình tượng nửa năm trước Hắn muốn để cho mọi người biết rằng vào lúc đó là ai đã bảo vệ hết thảy mọi thứ ở đây. Trước khi cung chủ rời đi, đã không cho ta đi theo hộ tống, mà dùng thế thân che giấu để cho ta bí mật tiến về chiêu Hà Châu, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng. Cung chủ hoài nghi nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng là do một loại đan dược có tên là Thượng Quan, Mệnh Kiếp Đan. Đan này có tên từ xa xưa, có thể tra cứu từ trong sử sách. Nguyên lý phát tác của nó là dẫn nổ khí vận hội tụ trên thân người khác. Khí vận mà càng dày thì lực sát thương lại càng lớn. Lão quận trưởng là người hội tụ khí vận của phong hải quận. Cái chết của lão phù hợp với dấu hiệu độc phát của thượng quan mệnh kiếp đan. Về phần vì sao cung chủ lại liên tưởng đến thượng quan mệnh kiếp đan, thì bên trong hồ sơ bí mật số 19 của chấp kiếm cung có ghi chép. Ta không biết hồ sơ này có còn hay không, nhưng coi như là không còn thì trước khi quận trưởng tử vong, chấp kiếm cung đã có một đạo nhiệm vụ tiếp ứng ám tử trong thánh lan tộc và thu được một cái hộp nguyện vọng trống rỗng người tham dự lần đó là không ít đều là những chứng minh xác thực nhưng mà muốn sử dụng thượng quan mệnh kiếp đan thì cần phải thỏa mãn một điều kiện đó chính là cần phải có một đạo chiêu hà quang có lẽ ngoại vực cũng có nhưng ở trong chiêu hà châu của phong hải quận thì đồng dạng cũng có thế là cung chủ liền đẻ ta tới chiêu hà châu điều tra xem có phải đạo chiêu hà quang không bị ghi chép nào đó có ở đó hay không Tất cả những thứ mà ta nói đều được ghi chép rõ ràng trên khối ngọc giản này. Sau đó ta tuần theo mệnh lệnh của cung chủ tiến về Chiêu Hà Châu, hóa giải đi nguy cơ chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Châu, cũng ở trong đó điều tra ra kết quả. Việc này chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Châu có thể làm chứng, vết tích một đường ta đi cũng có thể làm chứng, ta cũng có cả ngọc giản lưu ảnh có thể làm chứng. Còn kết quả là bên trong Chiêu Hà Châu hoàn toàn chính xác có một đạo Chiêu Hà Quang đã xuất hiện vào mấy năm trước nhưng lại không được ai ghi chép lại. lời của hứa thanh vừa phát ra khổng tường long dưới mặt đất lập tức bay lên lớn tiếng mở miệng ta từng tham gia vào nhiệm vụ tiếp ứng ám tử ta có thể chứng minh trong hồ sơ bí mật số 19 tồn tại hộp nguyện vọng trống rỗng nội dung không khác gì những lời hứa thanh vừa nói trong nháy mắt mấy chục vạn đại quân bên dưới tên đàn hít sâu một hơi toàn bộ phàm tục của quận đô cũng đều chấn động ánh mắt của thất hoàng tử nội liễm còn mặt quận thừa thì không có biểu tình hứa thành hít sâu tiếp tục mở miệng Ta đã hồi báo tất cả thông tin lại cho cung chủ Cùng tháng thì cung chủ chiến tử Ta tiếp tục âm thầm điều tra trong bóng tối Hứa thành nói tới đây Quận thừa than nhẹ một tiếng Lượng tu huynh Có cùng suy nghĩ với ta Đôi mắt hứa thành ngưng tụ lại Ánh mắt quận thừa rời khỏi thân thể hứa thành Nhìn về phía mấy chục vạn đại quân phía dưới Trong giọng nói mang theo một chút bi thương Những lời hứa thanh nói Cũng là suy nghĩ trong lòng ta Mà hồ sơ bí mật số 19 kia ta cũng đã xem qua Kỳ thật, từ đầu đến cuối không chỉ một mình lượng tu huynh đang điều tra, ta cũng đang bí mật điều tra, nhưng việc này quá lớn. Từ đầu đến cuối ta vẫn có chút nghi hoặc, quận trưởng, tù vì cha trời, ai có thể trong lúc bất trì bất giác hạ độc được lão? Việc này liên quan đến nguyên nhân cái chết của quận trưởng, mà quận trưởng vừa là đồng liêu của ta cũng là trí hữu, càng là anh liệt của phong hải quận. Ta hy vọng nguyên nhân cái chết của quận trưởng là chính xác, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chân chính, phục thù cho quận trưởng. Cho đến trước khi chiến tranh báo kết thúc Thì rốt cuộc ta đã có chút kết quả Cũng đã tuyên bố hết thảy Nhưng mà hứa thành nói có đạo lý Phải để cho nhân tộc phòng hải quận biết được chân tướng Quận thừa vừa nói xong vung tay phải lên Một cái bàn cờ xuất hiện giữa không trung Trên bàn cờ vẫn có thế cờ chưa đánh xong Quân cờ đen trắng Trong đó đang trong thế chém giết lẫn nhau Đây là bàn cờ của quận trưởng Bình thường người hạ cờ trên đó Ngoài quận trưởng ra còn có ta Lượng Tu Huynh và Diêu Thiên Yến Chỉ có bốn người chúng ta đụng qua cái bàn cờ này Trong mắt quận thừa như có hồi ức than nhạ một tiếng Sau đó quay người ôm quyền với thất hoàng tử Làm phiền điện hạ Giống như ngày đó chúng ta phát hiện loại độc che giấu này Dùng hoàn huyết Hiển lộ thứ đã bị che giấu đi Mặt của thất hoàng tử không có thể hiện biểu tình gì Liếc mắt nhìn quận thừa Sau đó cắt đầu ngón tay Một giọt máu đỏ tươi theo ngón tay rơi xuống Bay về phía bàn cờ Giọt máu tươi kia ẩn chứa lực lượng huyết mạch kinh người làm cho thân thể tất cả nhân tộc theo đó mà chấn động. Sau một khắc thì giọt máu rơi trên bàn cờ. Bàn cờ giống như là một lớp khăn che mặt bị vén lên, ở bên trên tản ra từng trận hắc khí. Nếu như tỉ mỉ quan sát có thể thấy ngọn nguồn hắc khí kia đến từ quân cờ. Những đạo hắc khí kia chính là độc của Thượng Quang, Mệnh kiếp Đan. Chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Quận trưởng cũng là như vậy, chỉ có thông qua huyết mạch hoàng gia của huyền U, ở đại lục vọng cổ mới có thể khiến nó hiện lộ ra người hạ độc chính là đã dùng bàn cờ này lời quận thừa phát ra thì bát vương oanh động tính chân thực của một màn này là cực kỳ mãnh liệt giờ phút này quận thừa hiện ra vẻ khổ sở lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa nhẹ giọng mở miệng kỳ thực người làm quận thừa như ta vốn định sau khi tiếp nhận vị trí quận trưởng sẽ đứng vững cương vị cuối cùng vì phong hải quận dùng thời gian sống không còn nhiều lắm cùng với phó cung chủ của tam cung bồi dưỡng ra một vị nối nghiệp lý vân sơn ngươi chính là lựa chọn hàng đầu của ta nói xong quận thừa đưa tay giọt máu của thất hoàng tử còn thừa chưa tiêu tán trên bàn cờ huyết khí trên đó chạy theo ngón tay của láo cấp tốc lan tràn những nơi đi qua hắc khí nồng đậm thình linh hiển lộ ra trên người quận thừa cho đến khi huyết khí hoàn toàn đảo qua quận thừa đứng ở đó toàn thân mở mịt khói đen có thể thấy trên làn da có từng đạo hắc tuyến bộ dáng này vô cùng giống với một màn hư ảo trước khi vẫn là của quận trưởng Bởi vì ta cũng đã trúng độc Ta đã sở qua quân cờ trên bàn cờ đó Lại không chỉ là một lần Trong thời kỳ chiến tranh Ta vẫn cố gắng một mực kiên trì Hứa thành Có một lần người đến bái kiến ta Không nhìn thấy ta rất mệt mỏi sau, Ta biết rõ loại độc này Không phải là dùng giải dược có thể giải được Cho nên lúc đó ta đã nói với tôi tớ là ta không uống thuốc Quận trưởng vững lạc Lượng tù huynh vẫn lạc Ta cũng không sống nổi quá lâu Chỉ có diêu thiên yến đào tẩu Vậy thì ai là hung thủ quận thừa cười khổ những câu nói của quận thừa quanh quẩn chung quanh hắc khí hiển lộ trên thân thể tất cả như ngàn vạn đạo thiên lôi từ trên tế đàn đánh xuống nổ tung trên quận đô oanh mình hết thảy vô số người vì đó mà rung động ngay cả tâm thần hứa thành cũng đều hiện ra gợn sóng cực lớn giờ phút này tín niệm kiên định quán cũng hơi chút dao động hứa thành ngươi là một hai tử tốt chuyện hôm nay càng chứng minh ngươi thực sự có tầm đức vạn trượng rất tốt rất tốt Quận Thừa nhẹ giọng mở miệng, thân sắc ôn hòa. "Vậy thì hiện giờ tâm vạn trượng của người có đồng ý ta trở thành quận trưởng từ đó thủ hộ cho các người hay không?" Hứa Thành trầm mặc, câu nói này trong đầu của tất cả mọi người nghe vào đều rất nhân đức, chỉ có Thất hoàng tử một bên nghe xong thì đáy lòng càng kiêng kỵ nhiều thêm đối với vị quận thừa này, bởi vì gã hiểu rõ đây là muốn chu tâm. Ngươi tự vấn lương tâm vạn trượng trước mặt đại đế thì như thế nào? Người có ngàn vạn người ủng hộ thì lại như thế nào? ta không hề thẹn quá hóa giận và động thủ cũng chưa từng tức giận hổn hển nói muốn giết người ta chỉ giảng đạo lý về ngươi, sau đó ta lại muốn từ trong chính miệng ngươi nghe ngươi nói ra hai chữ có thể kia lấy được dân tâm rồi chu cái tâm vạn trượng của ngươi đại địa yên tĩnh vô số ánh mắt nhìn về phía hứa thanh biểu cảm của đội trưởng có chút dữ tợn ninh viêm thì co rụt đầu lại trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ thành thu thì mặt không biểu tình nhưng liềm đao trong tay càng siết chặt hơn Trong đám người, có một người bề ngoài nhìn xấu con nhà bà sĩ, lọ ra vẻ tự hào về phía hứa thanh. Giờ phút này lông mảy nhăn lại, nhìn chăm chăm vào quận thừa mà trên mặt lộ vẻ bất thiện. Ở dưới tế đàn, huyết yểm đoại soái đeo mặt nạ cái nhúc nhích chân phải như muốn bước ra. Nhưng đúng lúc này hứa thanh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng. Sau khi cung chủ vẫn lạc, ta đã tiếp tục điều tra việc này bởi vì ta cho rằng vỏn vẹn tìm thấy chứng cớ chiêu Hà quang. vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng chính là do thượng quan mệnh kiếp đàn tạo thành bởi vì lão quận trưởng đã có tu vi nửa bước hẩn thần muốn họ độc là điều rất khó lời của hứa thanh khiến lông mày của không ít người nhăn lại giờ phút này hứa thanh tựa như quên đi hết thảy những gì quận thừa nói trước đó cũng không nhìn thấy bộ dáng toàn thân quận thừa hắn tiếp tục nói từ chỗ mà lời nói của mình bị đối phương đánh gãy lúc trước ta bắt đầu suy nghĩ Làm thế nào mới có thể trồng vô thành vô tức, hạ độc lão quận trưởng? sở trường của ta là dược đạo, nhưng ta cũng không có đáp án. Thế nhưng, ta lại nghĩ đến trong hộp nguyện vọng có tồn tại một mùi hương hoa quế. Hứa thành nói đến đây, con ngươi quận thửa hơi qua rụt lại nhưng rất khó có thể nhận ra. Sắc mặt lão hơi trầm xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Chấp mề bất ngộ, Lý Vân Sơn dẫn hắn đi. Ngươi phải thay lượng tù hình hào hảo hảo dạy bảo hắn một phen. Sự thật đã rõ ràng như thế. Dưới cái nhìn của nhiều người, cách làm lúc này của hứa thanh thuộc về phạm chủ vật quyền. Vào lúc phó cung chủ chấp kiếm cung trần trò, hứa thanh mặt không biểu tình tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Cho đến 23 ngày trước sau khi ta tự tiên cấm trở về, ta bỗng từ trên một quả tố đan ngửi thấy một mùi hương tương tự. Nháy mắt khi hai chữ tố đan truyền ra từ miệng của hứa thanh, không đợi chúng sinh phản ứng thì một cỗ nguy khí tức nguy hiểm trong chớp mắt dâng lên từ chân thân quận thừa. Náo lưng tay phải hất tay áo lên, hoàng đường đến cực điểm. Lời này vừa ra, một cỗ lực lượng quy hư theo tay áo quận thừa bộc phát, trong nháy mắt bao phủ về phía hứa thanh. Có cùng chủ biến sắc toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không địch lại quận thừa, được khí vận ra chỉ nửa người, thân thể ngã lui. Nhưng lúc này tầng mây trên bầu trời nổ tung, một âm thanh xuyên kim liệt thạch chuyển đến từ phía chân trời, đát. nháy mắt khi âm thanh này xuất hiện một con chim lớn ba đầu nháy mắt lao tới tốc độ cực nhanh trực tiếp xuất hiện dưới thân của hứa thanh cái đầu bên phải hướng tới lòng bàn chân của hứa thanh nâng hắn lên sau đó cả ba cái đầu cùng nhau khóa chặt quận thừa, gai nhọn toàn thân soàn soạt chuyển động tản ra hung ý ngập trời trong miệng cũng chuyển ra âm thanh đắt đắt chói tai sóng âm nổ tung tạo thành tiếng nổ vang kinh động bát phương khiến cho quận đồ rung động thiên địa biến sắc giờ khắc này toàn bộ phàm tục của quận đô đều đang hít sâu Mấy chục vạn tù sĩ dưới mặt đất đều hiện lên vẻ kinh hãi Thần sắc của thất hoàng tử ngưng tụ lại Sắc bật của quận thừa thì khó coi Đã không còn vẻ thong rong như trước Trong toàn bộ thiên địa Chỉ có thân ảnh đại điểu thanh cầm Là đang được vạn chúng chú mục Chỉ có tiếng đát mà nó chuyển ra vang tận mây xanh Thứ duy nhất có thể siêu việt nó lúc này Chỉ có một thân ảnh cao lớn Mặc một bộ đạo bào chấp kiếm giả màu trắng Được nó lưng lên cao trên cái đầu bên phải Từng góc áo quần bay phấp phới trong gió. Bốn chiếc ô trên đỉnh đầu tỏa ránh sáng rực rỡ. thương Long thì lượn lờ, chiêu hà quang thì bay ra, nuốt vào. Hình bóng quỷ đế sơn to lớn sau lưng, trong lúc mơ hồ có một đoạn trường hà quang ám, tựa như là lượn lờ chung quanh người. Khoảnh khắc này phẳng phất hứa thư lệnh của cung chủ nửa năm trước lại quay về. Trong chớp mắt này, hết thảy các tộc bốn phía quan sát nơi đây toàn bộ đều chấn động, ám ảnh lúc trước lần nữa lại lơ lửng hiện ra. Mà giờ khắc này thì giọng nói của Hứa Thanh vẫn còn vang vọng. Tố đan kia, chính là tố đan mà những năm gần đây, hàng ngàn hàng vạn người của quận đô đều đã từng ăn qua. Lúc đó thì ta bỗng nhiên đã hiểu ra phương pháp hạ độc. Hung thủ không có trực tiếp hạ độc lão quận trưởng, mà trong những năm này hung thủ đã phà loãng thượng quan mệnh kiếp đan ra thành vô số phần, dung nhập vào trong từng quả tố đan để cho tất cả nhân tộc trong quận đô đều ăn nó. Nháy mắt khi ba câu nói của Hứa Thanh chuyển ra, Tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều nổ tung, giống như có một tia sét khai thiên tích địa đánh tới. Phân lượng của những lời này là quá nặng. Tiếng hít vào, tiếng kinh hô, tiếng hỗn loạn xào động, ở trên cơ sở là đại điểu thanh cẩm xuất hiện dẫn động ra, càng bộc phát ở trình độ lớn hơn. Dùng ngàn vạn nhân tộc để làm người dùng độc, cải biến toàn bộ khí vận của chúng sinh quận đô, biến tất cả mọi người thành độc dẫn, vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận, thời khắc hợp thành và truyền về phía quận trưởng. từ đó mới khiến cho quận trưởng trong lúc vô thành vô tức dính độc của thượng quan mệnh kiếp đan hứa thành vẫn đang nói nhưng toàn bộ quận đồ đã triệt để nổ văng mấy chục vạn người dưới tết đàn thở hổn hển tạo ra chấn động kinh thiên động địa nhấc lên gió bão cực lớn tố đàn có độc ư cái này sao có thể nhưng hết thảy rất hợp lý phù hợp với logic tố đan là do quận thừa sáng tạo ra cũng là nguồn cung duy nhất của toàn bộ quận đồ. tất cả hiệu thuốc trong quận đô đều phải tới phủ quận thừa để lấy Đến cùng thì cái gì là thật, cái gì là giả đây? Chân tướng sự thật đến cùng là như thế nào? Bốn phía nổi lên những tiếng xôn xao Thực ra thì đối với tất cả mọi người mà nói, câu chuyện mà thành nói ra đáng sợ đến cực hạn, khiến cho mỗi cá nhân đều không tự chủ, ra đầu tê dại, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khổng tướng Long trận mắt há hốc mồm, tất cả chấp kiếm giả tràn ngập rung động, thân sắc của phó cung chủ cũng đại biến, nhất là quận thừa. lão nhìn chăm chăm vào hứa thanh quả thật không nghĩ rằng đối phương có thể tra đến một bước này hứa thanh đứng trên đầu phải của thanh cầm cúi đầu nhìn xuống quận đồ nhẹ giọng mở miệng tất cả mọi người trong quận đồ đều trúng độc ta không biết cái độc này tiếp theo sẽ phát tác như thế nào một khi phát tác lại tạo thành hạo kiếp gì ta hứa thanh người vấn tâm vạn trượng trước đại đế sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi một chữ ta nói ra quận thừa đại nhân báo cáo của ta đã hoàn tất mời ngươi chỉ ra chỗ sai Giọng nói của hứa thanh không ngừng quanh quẩn khuếch tán bát vương. Ở trên quảng trường tế đàn, mặc kệ là người tin tưởng hay không, tất cả ánh mắt không hẹn nhìn về phía quận thừa. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này phàm tục trong quận đô cũng đều là như vậy. Trăm triệu mục quang kinh nộ từ bát vương hội tụ tới, bởi vì việc này có liên quan tới an nguy của mỗi người bọn họ. Bất cứ chuyện gì, một khi đã liên quan đến phạm chủ cá nhân thì cho dù là nhỏ, cũng sẽ là chuyện lớn. Lúc này có rất ít người lo lắng tới cái khác. Tất cả mọi người trong chớp mắt đều chỉ muốn đáp án. Những quả tố đan người cho chúng ta ăn những năm này đến cùng có độc hay không? Hứa thành lần nữa đứng ở phía dân tâm. Lần đầu tiên hắn dùng dư uy của quận trưởng và cung chủ tách dân tâm của quận thừa ra, khiến cho mình có tư cách nói chuyện. Sau đó thì bị quận thừa hóa giải. Lần này hắn dùng an nguy của mọi người làm dung môi, đứng ở lập trường của bọn họ hội tụ đại thế bước về phía quận thừa. Tất cả không phải hứa thành vô sự tự thông, mà là sau khiến trải qua một loạt chuyện ở quận Đô, cũng học theo cách làm của thất hoàng tử, làm như thế nào để sử dụng dân tâm. Sau đó ở trong tiên cấm, thất gia càng khiến cho cánh cửa nhận thức quán được mở rộng, khiến cho anh biết những việc mình làm và suy nghĩ của mình cần phải đứng ở một tầng thứ cao hơn, bao quát hơn. Như vậy mới có thể nhìn thấy toàn cục, mới có thể nhìn được càng rõ càng xa hơn, mới có thể chân chính đi tới đỉnh phong. Bảy năm qua, hứa thanh từ một thập hoang giả trong khu ổ chuột, một đường đi tới hôm nay tính cách và tâm tính của hắn trong đó từ một khối ngọc thô không ngừng được rèn rũa và học tập cuối cùng đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ trói lọi tiên sinh thuyết thư trong xóm nghèo dạy hắn biết chữ dạy hắn vỡ lòng lôi đội dạy hắn sự bao dung khiến cho một con sói nguyên bản cô độc không có tín nhiệm bất luận một ai đã có ra quỳ trúc có người ôn độ bách đại sư thì dạy hắn về thảo mộc người cũng như thảo mộc vậy hết thảy phải rõ ràng mới là đạo làm người Thất ra thì dạy hắn về cách cục, cách hành sự và mở rộng tầm mắt. Đội trưởng dạy hắn sự điên cuồng, muốn vạn vật phải có tranh, nghịch thiên thì đã làm sao. Thất hoàng tử lại dạy hắn cách sử dụng dân tâm, không phải là công tội hắc bạch đều có thể chuyển được, ý niệm kiêu hùng sẽ không có đường để quay đầu. Cung chủ thì dạy hắn làm người chính trực, thề phải chấp kiếm, có một số việc cho dù là chết thì cũng phải làm, có một chút tín niệm dù chết cũng phải thủ hộ. Quận Thừa lại dạy hắn mưu lược tính toán, vạn vật tùy cảnh mà chuyển, lật tay là thiên, lật tay là địa. Quá nhiều người, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, đều khiến cho Hứa Thanh trong 7 năm qua một mực trưởng thành cho đến tận ngày hôm nay. Trong chớp mắt, Quang Hoàn do khí vận hội tụ còn chưa hoàn toàn hạ xuống đỉnh đầu, Quận Thừa đã âm mầm rung động bên trên khuếch tán ra một lượng lớn khí vận mang theo từng trận gieo hò mà ngoại nhân không thể cảm giác được, bay thẳng đến đỉnh đầu Hứa Thanh rồi không ngừng hội tụ ở đó. Khiến cho quan hoàn một mực phiêu phủ trên đỉnh đầu hứa thanh, càng rõ ràng và nổi bật hơn. Trong mắt của người bên ngoài có thể thấy giờ phút này, hứa thanh đứng trên cái đầu bên phải của thanh cẩm đại điểu, toàn thâm nấp lánh quang mang. Quang hoàn ở trên, mấy cái ô trên đỉnh đầu, tỏa ra khí vận ngập trời tựa như đang được gia trì. Trong mơ hồ có thân ảnh của một tiểu Nam Hải đang nhảy cẫng lên ở bên trong quan hoàn. Tựa như đang nói cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đó là lúc này, người nào mới là chính thống. Người nào mới là hội tụ khí vận phong hải quận, người nào mới thực sự là người phong hải. Giờ khắc này vận khí gia trì, vạn dân hợp ý, thiên địa biến sắc, phong khởi vận dũng tạo thành đại thế hội tụ của thiên địa, lấy hứa thanh cầm đầu chăm chú nhìn về phía quận thừa. Quận thừa biến sắc, trong mắt của thất hoàng tử lại lộ ánh sáng ngóng nhìn hứa thanh. Gã cũng giống như quận thừa, trong thời gian ngắn, gã lại một lần nữa phải nhận định lại hứa thanh. Người này chắc chắn không phải là vật trong ao, thời khắc thất hoàng tử như có điều suy nghĩ quận thừa vừa muốn mở miệng, hứa thanh ôm quyền bái một cái, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng mở miệng. Một bái này chính là bái quận thừa đại nhân ngài đã lên lớp dạy học cùng ân giải thích nghi hoặc trước đó. Sau bái này tâm ta an ổn, cũng chỉ như thế mới có thể nói ra mấy lời sau đây. Quận thừa đại nhân, ta biết ngươi là trúc chiếu, mà tu sĩ trúc chiếu thì khinh thường nói dối hay là giảng giải hết thảy, giống như trước đó ngài lên lớp giải thích nghi hoặc. đồng dạng có khí phách đưa ra đáp án nói ra bên ngoài bố cục hợp lý như vậy vạch trần chỗ sai đồng dạng cũng hợp lý quận thừa đại nhân mời chỉ ra chỗ sai của ta hứa thành ngóng nhìn lời này vừa ra ánh sáng trong mắt của thất hoàng tử càng thêm mãnh liệt trước đó quận thừa muốn chu tâm vạn trượng của hứa thanh mà những lời hứa thanh đáp lại lúc này đồng dạng còn là bố của chu tâm dựa theo gã hợp tác cùng với vị quận thừa này từ trước đến nay tính cách của đối phương quả thực khinh thường việc nói dối hết thảy đầu dùng hợp lý để dùng làm căn cứ ngươi hỏi cái gì ta nói cái đó nhưng hôm nay thừa nhận thì chẳng khác nào không có bất luận che giấu gì nữa tất cả kế hoạch cũng xuôi theo nước về đông nhưng không thừa nhận thì lại vi pháp vi phạm nguyên tắc hành sự vốn có trong tâm lòng không thông thì niệm không thuận quận thừa chầm mặc sau một lúc lâu lão liếc mắt nhìn hứa thanh trầm trầm thở dài một tiếng phảng phất càng giả nua đi toàn thân tản ra vẻ mệt mỏi sau đó lấy ra một khỏa tố đan chuyến hóa ra thân ảnh cao lớn, khiến toàn bộ quận đồ có thể thấy được, nuốt xuống ngay trước mặt của mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Tố đan không có độc. Tất cả mọi người bát phương đều rung động. Hứa thành, Lão Phu không biết ngươi vì cái gì lại nói xấu như vậy, nhưng niệm tình chiến công trước đây của ngươi, ta vẫn không đành lòng giết ngươi, đem ngươi giam giữ trong chấp kiếm cung, chờ cha hỏi. Lý Vân Sơn, đây là danh giới cuối cùng của ta, ngươi phụ trách trông coi thẩm vấn hắn người đâu nói xong trên mặt đất truyền đến từng trận truyền âm từng đạo thân ảnh lần lượt bay lên không trung một người trong đó chính là lão nô mà hứa thanh nhìn thấy ở bên cạnh quận thừa lúc trước lão nhìn về phía hứa thanh với vẻ luyến tiếc toàn thân bộc phát ra dao động của quy hư nhị dài. ở bên phía quận thừa lão bỗng phất tay một cái bên người xuất hiện vòng xoáy ầm mầm chuyển động ở bên trong có một bộ khôi lỗi bằng giáp đen không thấy rõ bộ dáng mặt mang máu thịt bè bét từng bước đi ra từ bên trong vòng xoáy tràn ngập tử khí đôi mắt lãnh mang một cỗ ba động quy hư tứ dài bộc phát ra từ cỗ khôi lỗi này nguyên lai ngươi không phải là tử thanh hứa thành nhẹ giọng mở miệng quận thừa mặt không biểu tình nhàn nhạt chuyển lời bắt lại vào giờ khắc này quận đồ gió dục mây vẩn bát phương nổ doang trên bầu trời trong mắt của kim long lộ ra bốn vuốt kim mang tung tóe nhìn quận thừa sau đó lại nhìn về phía thất hoàng tử thất hoàng tử mặt không cảm xúc vì vậy mà kim long trầm mặc trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm ẩn và mây mù chỉ truyền ra một tiếng rồng ngâm vang phấp bát phương khiến cho tầng mây chung quanh bùng nổ và nứt ra giống như muốn cố gắng để tránh mặt trời chiếu xuống nơi này khiến cho cản khôn sáng tỏ nhưng đáng tiếc cho dù giờ là giữa trưa nhưng gần sóng đến từ quận đô vẫn vấp méo bầu trời vặn vẹo nó đi khiến cho màn trời lu mờ khiến cho pho tượng huyền u cổ hoàng cũng ảm đạm, giống như là bị bụi bặm che phủ vậy. Ngàn vạn phàm tục nhân tộc trong quận đô, được pho tượng dùng hai tay nâng lên, sắc mặt từng người đều mờ mịt, còn trong lòng thì sợ hãi, dị tộc các phương nhào nhào thối lui, ánh mắt từng người chấp động. Đây là việc của nhân tộc, và thời điểm này, bọn họ không muốn tham dự vào việc ấy một chút nào. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi. Quảng trường trong quận đô xuất hiện kết luận, Mà quận thừa cuối cùng cũng không có khí phách của tử thanh thái tử. Và thời khắc cuối cùng lão không có cách nào, cũng không thể nào thừa nhận hết thể mọi việc cho mình làm ra. Lão lựa chọn là chấn áp. Chỉ là trong lòng của một của lão đã lưu lại một đạo vết rách vỡ vụn, khiến đạo tâm không được trọn vẹn. Đó là vết kiếm chu tâm mà hứa thành lưu lại. Dưới mắt trong bầu trời lờ mờ khi bát phương nổ vang, dưới pháp chỉ của quận thừa truyền đạt, nháy mắt khồi lỗi mà lão triệu hồi ra từ trong vòng xáy, toàn thân bộc phát chiến lực quy hư tứ giai ngập trời một bước lao về phía hứa thanh quy hư tứ giai thì tuyệt đối không phải bình thường loại tu vi ở trình độ này phóng mắt toàn bộ phong hải quận phải dùng một câu là phượng màu lần rắc để hình dung bất kỳ người nào cũng đều phải có thanh danh hiển hách tồn tại như thế vậy mà bị luyện thành khôi lỗi việc này đại biểu cực kỳ kinh khủng nhất là gương mặt khôi lỗi này máu thịt mơ hồ căn bản không nhìn ra chân dung như vậy nó là ai cũng trở thành một bí ẩn không thể giải Hầu như nháy mắt khi khôi lỗi này tiến ra, thiên lôi nổ vang, có vô số đạo ngân sắc biến ảo trên thanh cầm đại điều. Tạo thành vô số những hư ảnh trùng lập, hóa thành vô biên vô hạn tiểu thế giới, như những dãy núi trùng điệp. Chính giữa nơi này là thân ảnh của con khôi lỗi kia. Nó cúi đầu, hai mắt vô thần, không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Nhìn về phía hứa thanh, Giờ tay nhấn lên một cái ưu thế lay động kinh thiên động địa Bỏ qua thanh linh đại điểu Ngập trời mà bắn tới Toàn thân của đại điểu chấn động Vô số tiểu thế giới quanh nó chút xuống Dường như ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó Có thể chấn áp ngoại tộc Khiến cho thanh linh xuất hiện sự đỉnh trệ trong nháy mắt Phó công chủ Lý Vân Sơn Và Ti Nam chấp sự Tôn chấp sự ở bốn phía Đối mặt với loại lực lượng kinh khủng này Mặc dù không phải là bị chấn áp Nhưng cũng không cách nào tới gần Kinh sợ và lộ ra vẻ lo lắng Về phần hứa thanh, khoảnh khắc kỳ vọng xoáy xuất hiện, còn khôi lỗi kia bước ra, tâm niệm quán đã tản vào trong túi chữ vật. Giờ phút này một bàn tay đất cực lớn bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn, đó chính là vật mà hứa thanh và đội trưởng thu được trong tiên cấm. Đây cũng là một trong những kết cục khác mà hứa thanh nghĩ ra, trong hai mươi mấy ngày mê mang kia là một trong thứ mà hắn chuẩn bị cho mình. Quy áp phủ xuống, trong tiếng nổ vang, bàn tay đất rung động lắp lư ra chóc thịt bong. Năm ngón tay trực tiếp nổ tung và bàn tay xuất hiện vô số vết rách, nhưng cuối cùng không tan vỡ. Mượn nhờ cơ hội này, thành linh dễ ruộng thoát khỏi răng buộc, cái đầu bên phải hất lên, hất bàn tay đứt ra phía sau lưng. Ba cái đầu cùng ngẩng lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu vang tận mây xanh, đát. Âm thanh này trực tiếp nổ tung trong đông đảo hư ảnh tiểu thế giới, thân thể kia càng là lao ra, bay tới, đánh một trận với con khồi lỗi. Nó đã đáp ứng với đại ca là phải bảo hộ thứ thanh trong khu vực quận đô. Tiền tuyến thì nó không muốn đi, nhưng nơi này là trong quận đô, là địa bàn của nó. Mà tiểu tử này còn có đạo ánh sáng tương tự với nó, còn dẫn nó đi ăn một bữa no nê cho nên nó rất thích. Nhất là trong khi cả thiên địa cũng trầm mặc, tiểu tử này lại ngu ngốc bước ra. Nó chưa từng thấy qua người như vậy, cho nên dù tu vi của nó không bằng con côi lỗi kia, nó vẫn muốn bảo vệ tiểu tử này. Âm thanh nổ vang bộc phát trên bầu trời, Lúc này bàn tay đất mở thành dung nhập vào cũng phịch một tiếng rơi xuống đất. Giữa không trung, thân thể lão nô quận thừa nhoáng lên, bay thẳng tới bàn tay đất. Phó công chủ một bước ngăn cản quát lên một tiếng, lùi ra, đây là việc của chấp kiếm cùng chúng ta. Ánh mắt của lão nô nheo lại, từ nam chấp sự và tôn chấp sự nhanh chóng bay tới. Cùng lúc đó, tất cả vùng đất có từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả Bách Chiến cũng hội tụ ở bốn phía bàn tay đất, một màn này khiến cho bát Phương Dung chuyển Tu sĩ thuộc về dòng chính của quận thừa cũng lập tức lao ra tới gần bản tái đứt, xuất hiện rằng co với tu sĩ của chấp kiếm cung. Giờ phút này bầu trời nổ vang, không trung vào mặt đất xuất hiện không khí dương cùng bạt kiếm, trên tế đàn quận thừa nhìn qua hết thảy và mặt thất vọng nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chấp kiếm cung đã kháng chỉ không muốn sửa sai, như vậy lão phu liền thay thế lượng tu huynh chỉ ra chỗ sai cho thư lệnh tùy hành là được. Trong khi nói, lão bước một bước ra khỏi tế đàn đi lên bầu trời phất tay áo lên, vận khí hội tụ nửa người không thể nghi ngờ có thể sánh ngang với quy hư tứ giai mặt đất âm mầm nổ vang vô số tu sĩ không thể không lùi lại đám người phó cung chủ cũng tương tự lão nô của quận thừa không có ai ngăn cản thân thể nháng lên một cái trong chốc lát xuất hiện phía trên bàn tay đất trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ giơ tay phải lên chảo một cái về phía bàn tay tâm thần của mọi người cuộn trào lo lắng đến cực điểm toàn thân đội trưởng tràn ra ánh sáng mổ lam lóng lánh tay phải đặt vào mi tâm, vừa muốn kéo cái gì đó xuống. Đột nhiên thần sắc của lão nô biến đổi, con người co rút lại, thay đổi phương hướng không muốn tới gần mà cấp tốc lùi lại. Một đạo lưới lớn màu vàng xuất hiện trên bầu trời, âm thanh oanh long ngập trời, lưới lớn màu vàng tràn ngập trên bầu trời như một cái lồng che đậy cả mặt đất, bên trên chiếu ra ánh sáng lóng lánh tràn ra tia sáng rực rỡ. Sau khi trải qua chiến tranh thì toàn bộ phong hải quận không có ai biết vật này, đó là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Hứa thanh có một lần quyền hạn sử dụng vật này, đây chính là thứ mà cung chủ trước khi chết đã chuyển lại cho hắn. Giờ phút này, cấm kỵ vừa xuất hiện, toàn bộ phạm tục của quận đô đều giật mình, tâm thần tu sĩ bốn phía tế đàn dâng lên gợn sóng. Mà mảnh lưới lớn màu vàng vừa xuất hiện lập tức hạ xuống không ngừng có rút về phía bàn tay đất. Thân sắc của lão nô biến đổi nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng mảnh lưới lớn màu vàng không có triển khai lực sát thương đối với lão. bởi vì trong lòng hứa thanh dùng lực lượng pháp bảo cấm kỵ một lần duy nhất trên người lão nô này là không đáng trong chốc lát dưới ánh mắt tất cả mọi người lưới lớn màu vàng bao phủ bàn tay đất cũng vào thời khắc này thân ảnh hứa thanh từ bên trong bàn tay đi ra sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra máu tươi ngực lõm xuống cảm giác đau nhức cực liệt chuyển khắp toàn thân dù có bàn tay đất phòng hộ nhưng hắn vẫn bị thương rất nghiêm trọng thế nhưng hắn vẫn đứng đó đứng ở trên bàn tay đứt nghênh đón lưới lớn màu vàng ập tới trong chớp mắt lưới lớn bao phủ toàn thân hắn tạo thành một đoàn hỏa diễm màu vàng thủ hộ hắn ở bên trong từ xa nhìn lại thì cùng thiên địa so sánh ngọn lửa này tựa hồ chỉ là một đạo ánh sáng như một đốm lửa nho nhỏ rất khó thiêu đốt được toàn bộ thế giới và không có ý nghĩa gì cả hứa thanh nhìn ra bốn phía chấn động trong lòng khó mà dừng lại hắn biết rõ từ lúc hắn bước ra khỏi đám người đã xuyên phá bầu trời phong hoài quận mà người phá thiên thì tự nhiên sẽ được tôn trọng Sự xuất hiện của phó công chủ và chấp sự không phải là do hắn dự đoán từ trước, mà là Thanh cầm đại điểu cũng giống như vậy, Hứa Thành không hề triệu hoán, nhưng bọn họ lại từng người đi ra, còn có hơn 10 vạn chiến hữu kia, giờ phút này bọn họ đều nhìn thấy hắn, trong mắt mang theo vẻ kiên định, bởi vì bọn họ tin tưởng hắn. Hứa Thành lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hắn đột nhiên cảm giác được mình có thêm càng nhiều dũng khí. Tuy rằng trong hơn 10 vạn tù sĩ nơi đây, chỉ có ba thành là chấp kiếm giả, còn lại bảy thành Đến từ tu sĩ của hai cung khác cùng với phủ quận thừa, trên nét mặt bọn họ đều hiện ra vẻ do dự. Nhưng lúc này hứa thành đã không còn sợ hãi, con người chính là như vậy. Bất kể đã từng do dự và cân nhắc cỡ nào, nhưng sau khi đã không thèm đếm xỉa thì ngược lại sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là người vừa nãy tiến tới gần mình không phải là quận thừa, mà là lão nô kia khiến cho đoàn sát thủ quán khó có thể triển khai, cũng khiến cho hết thảy cố gắng lúc trước đã xuất hiện biến hóa. mà con khôi lỗi tứ giai kia cũng nằm ngoài dự đoán của hắn ta chỉ có một lần cơ hội hứa thanh thì thào trong lòng hắn cần tạo ra thời cơ cho quận thừa tới gần mình nghĩ tới đây hứa thanh thở sâu một hơi nhìn quận thừa quận thừa ngươi đã không muốn thừa nhận thân phận trúc chiếu như vậy ta vẫn gọi người là quận thừa đi thật ra thì nếu như người muốn bắt ta không cần tới người bên ngoài cho dù ngươi cao cao tại thượng nhưng ngươi là đại năng quy hư ta chỉ là một tu sĩ giả anh đã dám đứng ra thì cũng không nghĩ mình có thể thuận lợi sống sót. Nói đến đây, khóe miệng hứa thanh chản ra máu tươi nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Quận thừa, trúc chiếu hành động cực đoan, thích biểu diễn một màn huyết sắc. Những thứ phát sinh ở nơi đây chính là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi sau. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy hình như nó rất kém cỏi, hứa thanh lắc đầu. Kém cỏi cũng không phải là màn biểu diễn này mà là ngươi. Ngay cả lòng mình cũng đè xuống, vi phạm vào nguyên tắc làm người của mình. Người không xứng được xưng là chúc chiếu. quần thừa bình tĩnh nhìn hứa thanh thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhàn nhạt mở miệng ta niệm tình người có công với phong hải quận và lại tự vẫn lương tâm vạn trượng ở trước mặt đại đế vẫn không đành lòng chảm người, người chớ có đi từng bước về phía nghịch đổ không lối tự tìm đường chết hứa thanh nghe vậy nở nụ cười trong mắt hiện lên vẻ thản nhiên mưu kế như người có thể nói nhiều lời cùng ta như vậy nghĩ đến cũng đã nhìn ra ngôn ngữ vụng về của ta chính là vì muốn dụ người tới gần ta mặc dù không phải trúc chiếu nhưng ta nghĩ rằng tinh thần thản nhiên của trúc chiếu rất tốt ta cũng thản nhiên ta đúng là có một thủ đoạn để giết ngươi, chỉ cần người dám tới gần ta như vậy thì quận thừa đại nhân ngươi sợ một giả anh nho nhỏ như ta sao, ngươi có dám lại gần tai không ta biết rõ là ngươi không dám bởi vì ngay cả thân phận thực sự với tên tuổi của mình ngươi còn không dám nói ra cơ mà hứa thanh lắc đầu hơi đổi rộng mà màn biểu diễn này là để cho ai xem tử thanh thái tử sau Ta nghĩ là gã sẽ lắc đầu, bởi vì ngươi dám làm mà không dám chịu. Người của tử thanh thái tử thì ra chỉ là cái dạng này. Nghĩ đến bản thân thái tử cũng là nhân vật như vậy, khó trách năm đó lại vẫn lạc, đúng là không nên nổi mặt bàn. Hứa Thanh mỉm cười vẻ mặt trào phúng, hay là ngươi thật ra không xứng để đi theo tử thanh thái tử. Tất cả những lời nói lúc trước của Hứa Thanh, quận thừa đều bình tĩnh lắng nghe, duy chỉ có hai câu cuối cùng này, trong mắt quận thừa rốt cuộc lộ ra một tia hàn mang. rồi lập tức trôi qua giờ khắc này vết nứt chu tâm kia càng lớn hơn một chút vì vậy quận thừa ngẩng đầu nhìn bầu trời truyền ra giọng nói khàn khàn Cho khôi hài này cũng nên kết thúc rồi thất điện hạ đã để cho ngài chê cười thất hoàng tử không nói chuyện mỉm cười nhìn hết thảy quận thừa nói xong bàn tay phải vung lên bên cạnh não lần nữa xuất hiện thêm một cái vòng xoáy một cỗ lực lượng quy hư tứ giai Âm ầm phát ra từ bên trong theo bước chân chuyển đến thì bộ khôi lỗi thứ hai từ bên trong bước ra áo giáp tương tự tạo hình tương tự kinh khủng tương tự gương mặt cũng tương tự máu thịt mơ hồ sự xuất hiện của nó khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều điên cuồng chấn động hoảng sợ tột cùng một con khôi lỗi đã rất kinh người rồi giờ phút này thế mà lại có thêm một con khôi lỗi quy hư tứ gian thứ hai không đợi tâm thần nhiều người hiện ra gợn sóng giọng nói của quận thừa đã vang lên trong tai của vô số phảm tục quận đô chấp kiếm giả hứa thành chấp mê bất ngộ bịa đặt sự tình làm loạn phong hải quận đại nghịch bất đạo không xứng tử vấn lương tầm vạn trượng tước bỏ thân phận chấp kiếm giả hành quyết ngay tại chỗ để dẹp an lòng dân một khắc khi quận thừa truyền ra lời nói cố khôi lỗi thứ hai đạp không bước ra tiến thẳng về phía hứa thanh quận thừa đúng là vẫn không có đích thân tới mà đúng lúc này thì một tiếng than nhẹ từ hư vô chuyển tới âm thanh này vừa ra thất hoàng tử cùng với những thống soái của gã toàn bộ ngẩng đầu ánh mắt quận thừa cũng ngừng tụ lại một thân ảnh thật giống như được họa sĩ vẽ ra từ hư vô xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên về phía con khôi lỗi đang đi tới, bầu trời nổ vang, đại địa chấn động, con khôi lỗi đang đi tới kia bước chân dừng lại, ngẩng cái đầu chết lặng nhìn qua người đứng trước Hứa Thanh. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.